tác phẩm ngàn mặt trời rực rỡ phần 3 trường 43 Mariam trên lầu trong phòng của Mariam Gian Mai đang gặp người lại nó đập đập trái bóng rổ cao su mới của mình vòng quanh trên sàn nhà một lúc rồi đập vào tường Mariam bảo nó dừng lại nhưng nó biết bà chẳng có quyền gì cả nên cứ tiếp tục nảy trái bóng đôi mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào mắt bà được một lúc hai người đẩy chiếc xe đồ chơi của nó Một chiếc xe cứu thương với dòng chữ in đậm màu đỏ bên hông xe Họ đẩy đi đẩy lại khắp phòng Trước đó Khi họ gặp Tarik ở cửa Gian Mai giữ chặt quả bóng trước ngực Và đút ngón tay cái vào mồm Nó không hay làm thế trừ khi sợ hãi Nó nhìn Tarik với vẻ nghi ngờ Người đàn ông đó là ai Nó nói Cháu không thích ông ấy Mariam đang định giải thích rằng Ông ta và mẹ Layla đã lớn lên cùng với nhau Nhưng Gian Mai đã ngất lời Và đòi bà quay cái xe cứu thương lại để cho tấm lưới phía trước thẳng về phía nó. Và khi bà làm xong, nó lại đòi quả bóng. Nó ở đâu? Thằng bé nói. Quả bóng mà ba ba mua cho cháu đâu? Nó đâu rồi? Cháu muốn nó, cháu muốn nó. Nó cao giọng và bắt đầu di lên từng chữ. Vừa mới ở đây mà, Mariam nói. Và thằng bé khóc. Không, nó mất rồi, cháu biết mà. Cháu biết là nó biến mất rồi. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Đây! Bà nói, đoạn khèo quả bóng từ dưới gầm tủ ra, nó đã lăn vào đó. Nhưng Gian Mai cứ hét toáng lên và đấm thùm thụp, kêu khóc rằng không phải quả bóng đó, không thể là bóng của nó được, vì quả bóng đã mất rồi, còn kia là quả bóng giả, quả bóng thật của nó đâu rồi, ở đâu, ở đâu, ở đâu. Nó hét lên cho đến khi Lai La phải chạy lên cầu thang để giữ nó, lay nó. Và đưa tay vuốt mớ tóc xoăn dày sậm mạo của nó Lau khô hai má ướt đẫm của nó Và tắc tắc lưỡi vào tai nó Mariam đợi ở bên ngoài Từ đầu cầu thang Bà chỉ nhìn thấy đôi chân dài của Tarik Một cái thật, một cái giả Anh mặc quần kaki, Bước từng bước dài trên sàn nhà phòng khách không được phủ thảm Bất chợt, bà hiểu ra Tại sao người đàn ông gác cổng tại Continental vào cái ngày bà và Rashid đến đó gọi điện cho Zaline lại trông có vẻ quen thế? Lúc đó, ông ta đội mũ và đeo kính dâm. Vì thế, bà đã không nhận ra sớm hơn. Nhưng bây giờ, Mariam đã nhớ ra. Khoảng 9 năm trước, chính ông ta ngồi ở dưới nhà, lấy khăn tay lau trắng và hỏi xin một cốc nước. Giờ đây, đủ loại câu hỏi đang chen lấn trong đầu bà. Có phải những viên thuốc sunfa cũng là một phần của trò bịp đó? Ai đã giản dựng cuộc nói dối, cung cấp các chi tiết có sức thuyết phục đó? Và Rashid đã trả bao nhiêu cho Abul Sarif nếu đó là tin hắn thật, để hắn đến và nhồi nhét vào đầu Laila câu chuyện về cái chết của Tarik.